vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuoient.com.sg chương bốn trăm dương mi chứng hỗn nguyên trong nháy mắt ba ngàn năm trôi qua lăng thiên tại bất chu sơn giảng đạo đã viên mãn giảng thuật thiên đạo ghi lại 49 đầu đại đạo càng là giảng thuật phương pháp tu luyện Giờ khắc này, Lăng Thiên đứng lên, phía dưới vô số chủng tộc bái phục. Đa tạ lão sư truyền đạo. Lăng Thiên cười khẽ, lập tức cảm giác minh mông bạch sắc quang mang sông lại quang mang này ẩn ẩn mang theo. Những này chủng tộc cảm kích. Lăng Thiên kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán. Thì ra là thế, tín ngưỡng chi lực. Những này chủng tộc cảm tạ, vậy mà hóa thành tín ngưỡng chi lực. Lớn như vậy hồng hoang, ít nhất có lấy hơn phân nửa cống hiến ra mục đích bản thân tín ngưỡng chi lực, đây là cỡ nào bàng bạc tín ngưỡng chi lực. Mặc dù thiên đạo 49 đầu đại đạo bên trong không có cái gọi là tu thần đại đạo, nhưng là bản tỏa biết được tu luyện như thế nào thần đạo. Tự lẩm bẩm, sau đó nhìn chăm chú những này trùng tục nói ra: Tu luyện không thể có nửa điểm hư giả, bất quá cũng có chút phù trợ bí pháp gặp các ngươi bên trong có chút đã tiến vào đại la kim tiên chi cảnh, liền nói cho các ngươi biết một cách như thế nào mau chóng tiến vào chuẩn thánh chi cảnh phù trợ chi pháp. Nó một chính là từng bước một lính ngộ đại đạo, sau đó tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Thứ hai liền đem mình lính ngộ đại đạo rót vào huyết mạch của mình, lấy huyết mạch dung nhập đại đạo, rèn luyện nhục thân của mình càng là lính ngộ mình đại đạo. Thứ ba chính là chém tới tam thi, chém tới chấp niệm của mình, chém tới mình ác niệm, chém tới mình thiện niệm. Để cho mình nguyên thần thông thấu tốt hơn lính ngộ đại đạo. Bất quá phương pháp này có chút tai hại, chính là tam thi dung hợp. Chém tới mình ba niệm, liền sẽ hình thành ba cái phân thân, nhưng là ba niệm nhất định phải có tiên thiên đồ vật gánh chịu, tiên thiên đồ vật không thể loạn tuyển. Bởi vì đến cuối cùng nhất định phải dung hợp tam thi, mới có thể tiến vào á thánh chi cảnh. Lời này rơi xuống, những người này lần nữa cảm tạ, minh mông tín ngưỡng chi lực mãnh liệt mà tới. Lăng thiên cười khẽ đối với nơi xa gò núi một chỉ, tan. Đã thấy cực nóng hỏa diễm hiện hiện, hóa tan cái này gò núi, sau đó hóa thành một cái cử đại bia đá. Lăng Thiên tay áo hất lên, lập tức xuất hiện vô số phương pháp tu luyện cùng các loại cảnh giới. Đây cũng là truyền đạo bia đá, các ngươi không hiểu hoặc là lãng quên giả, có thể quan sát này bia. Bất luận cái gì không được phá hư này bia, tất nhiên chính là cùng bản tòa là địch. Lăng Thiên nói. Những này nghe đạo người trong nháy mắt kích động lên. Có cái này bia đá tồn tại, bọn hắn vừa rồi không hiểu địa phương cũng có được giải đáp. Lăng thiên không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp hướng về thiên đình bay đi. Lần tiếp theo giảng đạo liền tại 3.000 năm đằng sau. Lăng thiên trở lại thiên đình, liền tiến vào tổ vu điện. Giảng đạo không chỉ có củng cố tàn mạn khắp nơi khí vận càng làm cho lăng thiên thu hoạch được minh mông tính ngưỡng chi lực. Trừ bỏ những này chính xác hồng hoang sinh linh đều thiếu nợ bên dưới lăng thiên nhân quả. Những người này vốn chính là sau này yêu tộc nhưng là hiện tại có thể hay không trở thành yêu tộc hay là hai chuyện. Không nói đến những này, lăng thiên tiến vào thập nhất trọng, nhìn xem luôn hồi đạo nhân. Cách này tín ngưỡng chi lực, như thế nào sử dụng. Đối với thần đạo, lăng thiên vẻn vẹn dừng lại đang ngưng tụ thần cách nơi này. Dù sao lăng thiên trong trí nhớ, cũng chính là sử dụng tín ngưỡng chi lực diễn hóa thần cách. Luôn hồi đạo nhân thì là khác biệt, đối với cách này tín ngưỡng chi lực cách dùng, vĩnh sinh thế giới cũng coi là chuyên gia. Luôn hồi đạo nhân hai mắt nhíu lại. Cô động đại nguyện vọng thuật, lấy tín ngưỡng chi lực diễn hóa 48 loại vô thượng nguyện vọng thần thông, sau đó cô động hợp nhất, liền có thể hóa thành đại nguyện vọng thuật. Này thuật tu luyện thành công, liền có thể chấn áp thu phục hết thảy thương sinh vạn vật chi tín ngưỡng, hàng phục hết thảy nhân quả. Luôn hồi đạo nhân nói, lăng thiên cũng lộ ra vẻ mong đợi, đem cách này mênh mông tín ngưỡng chi lực tất cả đều rót vào càn khôn đỉnh. Những này bao hàm cả đời tín niệm, hay là sử dụng càn khôn đỉnh hảo hảo luyện hóa một phen. Càn khôn đỉnh không ngừng đốt cháy, luôn hồi đạo nhân thì là nói ra. Lăng Thiên. Người đã tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo cũng ngộ đạo trình độ nhất định, muốn tiếp tục lĩnh ngộ cũng không phải một sớm một chiều công phu. Vì vậy, Âm Dương lão tổ cùng Thương Không lão tổ bản nguyên có thể thôn phệ, nhờ vào đó lĩnh ngộ Âm Dương đại đạo cùng Thương Không đại đạo. Lăng Thiên nghe vậy, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Bốn tộc đại chiến, ba cách lão tổ liền bị lăng thiên tù vây ở thiên đỉnh. Hiện tại càn khôn lão tổ bản nguyên bị thôn phệ linh hồn thì là dung hợp vạn khí chi máu một lần nữa diễn hóa. Về phần âm dương lão tổ cùng thương không lão tổ thì là bị tù khốn bắt đầu, bây giờ còn đang chỗ nào? Thôn phệ hai người bản nguyên, lính ngộ âm dương đại đạo cùng thương không đại đạo, đây đối với lăng thiên tới nói thật đúng là một cách lựa chọn tốt mỉm cười đang muốn rời đi nơi đây. Oanh, thiên địa oanh minh truyền đến minh mông uy nghiêm. Lăng Thiên kinh ngạc dừng lại bước ra bước chân, nhìn chăm chú có chút lắc lư thiên đình, nói: đây là tình huống như thế nào? Dứt lời, lập tức minh mông uy áp hiện ra toàn bộ trong hồng hoang đều truyền đến oanh minh thanh âm, luôn hồi đạo nhân yên lặng thất sắc. Đây là chứng đạo hỗn nguyên tình cảnh. Lăng thiên cũng là kinh ngạc, cái này trong lúc bất chi bất giác, tại sao có thể có người chứng đáo Hỗn nguyên? Người kia là, tại sao không có thôn phệ trong hồng hoang linh khí, cứ như vậy nhẹ nhóm tiến vào Hỗn nguyên chi cảnh? Giờ khắc này thiên địa uy áp hiện ra trực tiếp hướng về toàn bộ hồng hoang phóng đi. Lăng thiên hai mắt nhíu lại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vọt thẳng ra tổ vu điện. Xuất hiện trên bầu trời thiên đình Rủ xuống từng tia từng tia công đức chi khí Ui áp đi vào thiên đình Bị thiên địa này huyền hoàng linh lung tháp ngăn cản Lăng thiên cười khẽ Nhàn nhạt nói ra Ta nghĩ ta biết đây là Cảm nhận được này khí tức bên trong truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác Cùng vận mệnh trường hà bên trong oanh minh Giờ phút này trong hỗn độn Một cái lão giả phất sâu thở dài Ai Ta Dương Mi chứng đạo hỗn nguyên, lại phát hiện vận mệnh trường hà bên trong không gian đại đạo cùng bị chiếm cứ, càng là dung hợp thời gian diễn hóa thời không đại đạo, bản tỏa vẹn vẹn không gian đại đạo, xếp tại Lăng Thiên Đạo hữu dưới trướng, cả hai không thể so sánh. Dương Mi nói, lại nhìn thấy hỗn đồn chi khí hội tụ, chậm rãi diễn hóa một bóng người. Dương Mi nhìn chăm chú bóng người này, nói ra: Lăng Thiên Đạo hữu không sai, đây chính là lăng thiên. bất quá cách này vẻn vẻn lăng thiên một tia thần niệm cũng không phải là bản tôn. thông qua vận mệnh trường hà liên lụy xuất hiện ở chỗ này, lăng thiên nói ra. ngươi chính là dương mi hỗn đồn ma thần bên trong khống chế không gian đại đạo. không sai, xem ra lăng thiên đảo hữu cũng biết bản tỏa. bản tỏa không chỉ có có hỗn đồn tàn hồn hỗn độn ma thần chi thể cũng còn lại một chút. vì vậy có thể thôn phải cách này hỗn độn chi khí chứng đảo hỗn nguyên. nhưng là lăng thiên đạo hữu lính ngộ thời không đại đạo xa xa siêu việt bản tọa không biết đến đây làm cái gì. dương mi hỏi thăm vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website đi câu chuyện chấm oờ gờ chương 401 đánh nhau dương mi trong hỗn đồn tràn ngập tính mịt bây giờ lăng thiên đứng ở chỗ này nhìn chăm chú xa xa dương mi dương mi là lăng thiên tự nhiên rõ ràng từ khi hỗn nguyên chi cảnh uy áp xuất hiện lăng thiên liền đoán được không phải hồng quân chứng đảo hỗn nguyên chính là dương mi chứng đảo hỗn nguyên Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng vẻn vẻn dương mi có tư cách này. Dương mi bản thể là giống ruột dương liễu thủ tại trong hỗn đồn bị bàn cổ chặt đứt còn lại một tiết rơi xuống trong hồng hoang. Dương mi nguyên thần bị hao tổn, nhục thân bị hao tổn nhưng là đều không có biến hóa gì. Có thể nói dương mi hiện tại là hỗn đồn chi thể cũng là hỗn đồn nguyên thần. Vì vậy có thể tại trong hỗn đồn thôn phải hỗn đồn linh khí, chứng đảo hỗn nguyên. Đáng tiếc Dương mi thể nội bản nguyên thiếu thốn, không thể tăng lên quá nhiều, cần tại trong hỗn đồn không ngừng tu luyện, mới có thể tiếp tục tăng lên. Giờ phút này, Dương mi đứng ở nơi đó nói. Lăng thiên đảo hữu. Bản tỏa mặc dù lính ngộ không gian đại đạo, nhưng là đảo hữu lính ngộ là thời không đại đạo. Giữa chúng ta căn bản cũng không có đoạt đạo mối thù. Lăng Thiên im lặng gật đầu, cái này trong hỗn độn 3000 đại đạo thai ngén 3000 ma thần, trong đó một đầu đại đạo chỉ có thể một cái ma thần có được, cố nhiên có một chút chi nhánh ma thần, nhưng là đại đạo bản nguyên ma thần chỉ có thể một cái. Nếu như một đầu đại đạo thai ngén hai cái hỗn độn ma thần, cái kia chính là không chết không thôi cầu hận. Nếu như Lăng Thiên cùng Dương Mi đều là không gian đại đạo chứng đạo trở lại như cũ, hai người liền có đoạt đạo mối thù, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Bất quá Lăng Thiên vẫn như cũ siêu việt không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, hai cái dung hợp, hình thành thời không đại đạo. Điểm này không phải Dương Mi có thể so sánh. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, nói: "Thôi được, Sau này ngươi không lính ngộ thời gian đại đạo, muốn dung nhập hình thành thời không đại đạo căn bản không có khả năng. Bất quá trong hồng hoang, chỉ có thể nắm giữ một cái vương giả. Cái này nhỏ bé đại địa cũng chỉ có thể gánh chịu ta một người, ngươi tùy tiện xuất hiện để cho ta rất bị động. Lăng thiên nói, dương mi thở dài. Như thế nói đến, lăng thiên đảo hữu nhất định phải đại chiến một trận. Không sai lại nhìn bản tỏa đại ngũ hành thuật đấm ra một quyền trực tiếp diễn hóa ngũ hành ngũ hành bên trong diễn hóa hủy diệt chi khí dương mi không nói gì trong tay phất trần hất lên trong nháy mắt hiện ra không gian đạo ngân oanh lăng thiên một quyền đánh nát không gian dương mi tại đã biến mất ở phía xa lăng thiên cười khẽ xoay người một cái cũng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại một chỗ tư không bên trong. Vặn vẹo tư không, Dương Mi nói, đây cũng là thời không hành lang sao? Thật không phải đồng dạng sự gì. Lăng Thiên đứng ở nơi đó, thời không khí tức ngưng trọng, để vặn vẹo không gian vỡ nát. Dương Mi không nói gì, Lăng Thiên đã ở đi hướng trước. Giết. Một quyền rơi xuống bay thẳng ra ba mươi ba kiện tiên thiên linh bảo chính là tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Thần quyền xuất hiện trực tiếp thẳng hướng dương mi. Dương mi con ngươi ngưng trọng, giống to. Không gian thần thông. Đã thấy hư không hiện ra một cây dương liễu thủ, lập tức xuất hiện một cây vạn vẻo không gian, phóng thích không gian dòng lũ. Oanh! Dòng lũ chạm vào nhau trong nháy mắt vỡ nát hỗn độn. Diễn hóa địa hỏa phong thủy Lăng thiên trực tiếp xuất hiện tại Dương Mi trước Hai mắt nhíu lại Một thanh kiếm sắc đã xuất hiện tại Dương Mi ít hầu chỗ Lăng thiên cười khẽ Không gì hơn cái này Dương Mi thở dài Bị lăng thiên đảo hữu thời không đại đảo áp chế quá thảm rồi Căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng Cũng được Lăng thiên đảo hữu muốn làm gì đâu Không làm cái gì, ngươi nếu là hỗn độn ma thần, vậy liền tại trong hỗn độn sinh tồn đi. Hồng hoang vẻn vẹn cần bản tỏa một cách là đủ rồi." Lăng Thiên nói ra. Dương Mi nhẹ gật đầu, chậm rãi buông lòng trong cơ thể mình năng lượng. Vừa rồi nếu như Lăng Thiên nói ra giết chóc hai chữ, Dương Mi liền sẽ trực tiếp tự bảo một cái hỗn độn chi cảnh ma thần tự bảo. Lăng Thiên tuy nhiên tự tin, nhưng là cũng hiểu biết khó mà ngăn cản, làm không cẩn thận mình trực tiếp hỏng mất, vì vậy mới nói ra lời nói này. Lăng Thiên thu hồi kiếm, sau đó nói ra: "Nếu có thể, giúp ta tìm kiếm Hồng Quân hạ lạc. Các ngươi cùng là hỗn độn ma thần, nghĩ đến có chút liên quan đi." Dương Mi nhẹ gật đầu. "Có thể ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm." Dương Mi Lăng Thiên hài lòng cười một tiếng, trực tiếp đạp trên hư không rời đi nơi đây. Tại trong hỗn đồn đại chiến, thật đúng là có chút ăn thiệt thòi. Cố nhiên có thể thôn phệ hỗn đồn chi khí, nhưng là so sánh hỗn đồn ma thần vẫn còn có chút chinh lịch. Trực tiếp xuất hiện tại thiên đình, luôn hồi đạo nhân hỏi thăm. Không gian ma thần Dương Mi, không sai, đúng là hắn bất quá hắn không gian đại đạo bị bản tòa thời không đại đạo áp chế, dương mi căn bản cũng không có sức phản kháng. lăng thiên nói ra, không nói đến những này, dương mi chứng đảo hỗn nguyên. đến nhanh, đi cũng nhanh. bất quá hồng quân mang theo lửa giận gào thét, này khí tức là dương mi, hắn vậy mà chứng đảo hỗn nguyên tới, còn bị lăng thiên đánh bại, dương mi thế nhưng là không gian ma thần này làm sao có thể không có cái gì không thể lăng thiên lính ngộ thời không đại đạo tại tăng thêm cường hoàng nhục thân dương mi cũng sẽ không là đối thủ ngươi tại cách này chậm rãi ung dung tu luyện coi như chứng đạo hốn nguyên cũng sẽ bị áp chế rất thê thảm thanh âm thần bí xuất hiện Hồng quân nghe thanh âm này mang theo một vòng lửa giận làm thế nào làm thế nào mới có thể siêu việt bọn hắn cùng ta dung hợp, ngươi liền có thể mau sớm tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. còn có ngươi phải nhanh một điểm, ta có thể giúp ngươi ngăn trở lăng thiên thôi diễn, nhưng lại ngăn không được dương mi cùng ngươi ở giữa liên hệ. ngươi lúc đầu cũng là hỗn đồn ma thần, cách này ma thần ở giữa đặc thù cảm ứng, không phải ta có thể ngăn cản. ngươi cũng hiểu biết dương mi hiện tại tìm kiếm ngươi cũng là bởi vì lăng thiên. thanh âm thần bí xuất hiện. Hồng quân lửa giận thiêu đốt, phát ra hận ý lời nói. Lăng Thiên, Lăng Thiên, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Nhất định phải tranh thủ thời gian giết tuyệt. Thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Ngươi cùng Lăng Thiên ở giữa vốn chính là không chết không thôi. Ngươi tính toán hậu thổ, liền đa đắc tội vu tộc. Ngươi bây giờ khống chế táo hóa ngọc điệp, ẩn chứa trong đó táo hóa đại đạo càng là lăng thiên nhất định được đồ vật. Cái này liên quan đến vu tộc trùng tộc kéo dài, vì vậy lăng thiên mới có thể như thế tìm kiếm ngươi. Lời nói rơi xuống, Hồng Quân nhìn chăm chú táo hóa ngọc điệp, thế mới biết hiểu vì cái gì lăng thiên muốn tìm mình. Im lặng nhẹ gật đầu, nói ra, được, ta cùng ngươi dung hợp. Cái này đúng cùng ta dung hợp, ngươi sẽ mau chóng tiến vào hốn nguyên chi cảnh thậm chí tiến vào hốn nguyên trung kỳ. Thần bí ngữ xuất hiện trực tiếp hóa thành một cái cử đại quang mang, phóng tới hồng quân thể nội. Đây hết thảy, Lăng Thiên hoàn toàn không biết. Dương mi đang tìm thời điểm, đột nhiên phát hiện ma thần ở giữa cảm ứng biến mất, cũng là cảm giác kỳ quái. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 402. Hồng Quân xuất hiện. Trong nháy mắt ngàn năm trôi qua. Tổ vu điện tổ vu tề tụ. 12 tổ vu nhìn chăm chú trung tâm Lăng Thiên đã thấy Lăng Thiên toàn thân bị màu vàng quang mang bao khỏa. Giờ phút này, Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét Âm dương thần cách. Lập tức nhìn thấy âm dương quang mang hiện ra, tựa như đại đạo không ngừng diễn hóa, trầm rãi tại màu vàng trong ngọn lửa hóa thành một cái màu trắng đen hạt châu. Hạt châu này không lớn, nhưng là tràn ngập minh mông uy áp. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, bắn ra uy nghiêm ánh mắt. Thần đạo thì ra là thế. Lời này rơi xuống Lăng thiên nhìn về phía nơi xa bị tù buồn ngủ âm dương lão tổ tiếp tục nói ra. Đây chính là thần đạo, lính ngộ đại đạo, lại lấy tín ngưỡng chi lực nhóm lửa thần hỏa đốt cháy đại đạo, đem đại đạo rèn luyện hình thành thần cách. Thần cách tựa như linh bảo, cũng tựa như yêu tộc yêu đan. Bất quá càng là một kiện lời khí. Lăng thiên dữ tờn cười một tiếng đối với thần cách một chỉ, lập tức thần cách liền phóng tới xa xa âm dương lão tổ. Âm dương lão tổ toàn thân mờ mịt, mang theo một tia thở dài. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Khẽ thở dài một cái, liền phát hiện thần cách dung nhập mi tâm của hắn, lập tức xông vào hắn nguyên thần. Nguyên thần bị thần hỏa nhóm lửa không ngừng đốt cháy. Dung nhập cái này thần cách bên trong Âm dương lão tổ ẩn chứa âm dương đại đạo Cùng ẩn chứa âm dương bản nguyên Tất cả đều dung nhập thần cách bên trong Âm dương lão tổ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm Hai mắt hiện ra cung kính Gặp qua bản tôn Lấy thần cách đem âm dương lão tổ thôn phệ Đem âm dương lão tổ hóa thành phân thân của mình Lăng thiên suy nghĩ một lát Bóp bóp thôi diễn Đây cũng là thần đạo coi như không có nguyên thần cũng có thể tu luyện càng là thích hợp chúng ta vu tộc tu luyện. Chờ đợi thật lâu đế sang hỏi thăm. Đại ca, đây chính là thần đạo sao? Lấy thần hỏa nhóm lửa chúng ta tổ vu thể nội pháp tắc, sau đó phối hợp thể bên trong linh hồn diễn hóa thần cách hóa thành cùng nguyên thần tương tự tồn tại sao? Lăng thiên nhẹ gật đầu, nói. Không sai, đúng là như thế cái này thần đạo thích hợp vu tộc tu luyện, sau này các ngươi cũng coi như có chút nguyên thần. bất quá thu thập tín ngưỡng chi lực liền cần vu tộc đi góp nhặt. trúc cẩu âm lạnh lùng khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười. ngàn năm trước đó lăng thiên đã từng nói tìm tới một loại có thể làm cho tổ vu hội tổ nguyên thần phương pháp. hiện tại phương pháp này xuất hiện vừa vẫn thích hợp vu tộc tu luyện. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng thần đạo thích hợp tổ vu. Dù sao lấy thần hỏa nhóm lửa đại đạo, liền có thể diễn hóa thần cách. Đây đối với không có nguyên thần tổ vu tới nói tự nhiên không tầm thường. Bây giờ, Lăng Thiên tự mình thí nghiệm. Lấy âm dương đại đạo diễn hóa thần cách càng đem âm dương lão tổ hóa thành mình thần cách phân thân. Giờ phút này, Lăng Thiên đứng lên các ngươi trong này hảo hảo tu luyện, tranh thủ hai ngàn năm bên trong diễn hóa xuất thần cách. lời này rơi xuống, lăng thiên trực tiếp đi ra tổ vu điện, hướng về trong hỗn đồn bay đi. vừa rồi dương mi thông qua không gian đại đạo truyền tin, nói cho lăng thiên một chút tin tức. lăng thiên liền rời đi tổ vu điện trực tiếp xuất hiện tại trong hỗn đồn. thời điểm không lâu, lăng thiên đi vào trong hỗn đồn hỗn đồn ngay tại viễn cổ tinh thần phía trên, vì vậy Lăng Thiên rất nhanh liền chạy đến. Dương mi thuận tiện đứng ở đằng xa thở dài. Lăng Thiên đáo hữu. Cái này hồng quân như có chút biến cố, ma thần ở giữa cảm ứng cũng không còn tồn tại. Cái gì? Lăng Thiên kinh ngạc, ma thần ở giữa cảm ứng cũng không còn tồn tại, đây là có chuyện gì? Ngay tại Lăng Thiên nghi ngờ thời điểm trong hồng hoang bốc lên áp lực mênh mông. Oanh! Cái này uy áp hiện ra thương thiên hiện ra kim hoa càng là mang theo tường vân. Hình tượng này hiện ra trong hỗn đổn Lăng Thiên trong nháy mắt cảm ứng được. Lăng Thiên nói. Chuyện gì xảy ra trong hồng hoang có người chứng đảo hỗn nguyên rồi. Bất quá trong hồng hoang linh khí cũng không có biến mất. Dương mi cũng là trợn mắt hốc mồm. Phất dâu nói ra, đúng là như thế, cái này trong hồng hoang linh khí không có biến mất, làm sao có thể có người chứng đảo hốn nguyên đâu. chứng đảo hốn nguyên ít nhất cũng sẽ tiêu hao trong hồng hoang hai thành linh khí. Dương mi bởi vì hốn đổn ma thần chi thể, tại trong hốn đổn thôn phải hốn đổn chi khí. Nhưng là cái này một cái chứng đảo hốn nguyên người, thế nhưng là tại trong hồng hoang, nhưng là linh khí không có giảm bớt. Đây là có chuyện gì Đột nhiên thiên địa oanh minh kim liên nở rộ tường vân xuất hiện Hình tượng này xa xa siêu việt lăng thiên trứng đảo hỗn nguyên hình tượng Lập tức minh mông uy áp hiện ra trực tiếp tràn ngập toàn bộ hồng hoang Một màn rượu gì này hiện ra trong hỗn đổn lăng thiên trực tiếp dầm chân đi vào trong hồng hoang Đối với tinh không một chỉ lập tức tinh thần đồ hiện ra Diễn hóa bao la vô biên đại trận tiếp dẫn 365 khỏa viễn cổ tinh thần Lăng thiên đối với thương thiên một chỉ, giống to Hồng quân ngươi cách này sâu kiến, vậy mà dung nhập thiên đạo trở thành thiên đạo thánh nhân Tại cách này uy áp xuất hiện trong nháy mắt Lăng thiên liền minh bạch đây là hồng quân chứng đạo hốn nguyên Bất quá cách này hốn nguyên không phải chân chính hốn nguyên Cách này vẻn vẻn thiên đạo thánh nhân lăng thiên chứng chính là đại đạo, hồng quân chứng chính là thiên đạo. giữa hai bên phát giác quá lớn, vì vậy không cần cái gì linh khí, hiện ra thiên địa gì tượng càng là minh mông uy áp mang theo thiên đạo uy áp. dương mi cũng là đi tới nói, đây là thiên đạo khí tức, xem ra hồng quân thật sự là dung nhập thiên đạo, nhưng là thiên đạo thánh nhân so sánh đại đạo hốn nguyên trinh liệt không phải một chút điểm lời này rơi xuống, côn luôn sơn sông ra một đạo minh mông quang mang, quang mang hiện ra, lập tức diễn hóa cuồng phong, hừ. cái này cuồng phong bên trong truyền đến hừ lạnh thanh âm, đã thấy một cái bạch bào đạo nhân chậm rãi đi tới. cái này bạch bào đạo nhân đỉnh đầu một khối tàn phá ngọc điệp, phát ra một vòng dữ tợn hừ lạnh, sắc mặt thì là bị một tầng mê vụ bao khỏa. Đạo nhân này xuất hiện toàn bộ hồng hoang đều có chút kiềm chế. Phanh! Phanh! Người này dậm chân tiến lên, phát ra thanh âm tựa như một loại kỳ lạ vận luật phù hợp chúng sinh nhịp tim kiềm chế tới cực điểm. Rống! Đạo nhân này ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như giá thú đang thét gào, lập tức phát ra khàn giọng lạnh lùng lời nói. Lăng thiên, dương mi! Đạo nhân này đi tới toàn bộ hồng hoang đều lộ ra yên tĩnh. Lăng thiên sắc mặt mang theo một tia chán ghét, dương mi cũng là như thế. Lăng thiên con ngươi mang theo khinh bị. Hồng quân, quả nhiên là ngươi, nhưng là khuôn mặt này mê vụ là chuyện gì xảy ra, là sợ những người khác nhìn thấy ngươi sao. Cách này mê vụ đối với Hỗn nguyên chi cảnh vô hiểu, ngươi gương mặt này thật là khiến người ta buồn nôn. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 403, thiên đảo đoạt xá, Hồng quân xuất hiện, khuôn mặt bị mây vụ che lấp, có lẽ cảnh giới thấp người, không thể nhìn thấy Hồng quân chân chính khuôn mặt. Bất quá đối mặt lăng thiên cùng dương mi hai cách này đồng dạng là hỗn nguyên chi cảnh người tự nhiên có thể nhìn thấu cách này che giấu mê vụ. Bất quá cách này mê vụ đằng sau lại là một chương làm cho người buồn nôn mặt. Hồng quân nghe được buồn nôn hai chữ muốn giơ tay lên đụng vào mặt mũi của mình bất quá tay phải chậm rãi rơi xuống mang theo dữ tợn gào thét các ngươi đều phải chết đều phải chết. Rống. Đột nhiên. Hồng Quân bưng bít lấy cái chán, phát ra gào thét. Không, ta hiện tại muốn báo thù, ngươi muốn làm gì? Lập tức một loài lãnh mạc vô tình lời nói xuất hiện. Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ, ngươi phải nhẫn nại. Bất quá tại trong hồng hoang, không phải liền là bất tử bất diệt. Dương Mi thở dài. Tự nhiên là bất tử bất diệt, không nghĩ tới Hồng Quân vậy mà dung hợp thiên đạo. Hoặc là nói bị thiên đạo thôn phệ Cách này nửa thú nửa người mặt Thật đúng là để cho người ta buồn nôn Không sai Cách này hồng quân dung hợp thiên đạo Trở thành thiên đạo thánh nhân Hiện tại khuôn mặt Hoàn toàn chính là một nửa thú Một nửa người Giờ phút này hồng quân hai viên con mắt Một viên lạnh nhạt vô cùng Tràn ngập tính mịt Một viên bắn ra cùng dã khí tức liền tựa như một cái hung tàn dã thú một dạng Giờ phút này giữ tợn con mắt bắn ra minh mông kim quang, nương theo trương này tràn ngập giết chóc mặt thú để cho người ta hãi nhiên. Giờ phút này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao nhìn về phía lăng thiên. Tựa như lăng thiên cùng hắn có thâm cầu đại hận, rống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét bầu trời cũng theo đó sung động bắt đầu. Lập tức hắn toàn thân kéo lên minh mông khí tức. Giữ tận mặt thú chảy xuôi nước bọt, khàn giọng nói ra. Lăng thiên. Lăng thiên mang theo một vòng kinh bỉ nửa người nửa thú, cả khuôn mặt mặt tựa như chia hai nửa, một nửa tựa như xúc xác ở nơi nào run run, một nửa như giá thú, bất quá cái này giá thú che kín lân phiến, cái này lân phiến cùng loại vảy rồng, phượng vũ. Tóm lại cái gì cũng có liền tựa như một đoàn con dẹp ngưng tụ cùng một chỗ, còn có toàn bộ trong con ngươi giống như có vô số ngay tại lắc lư xúc giác, để nhìn xem đều nghĩ nôn mửa. Tràn ngập hắc vô hội tổ xúc giác nửa gương mặt, không nhìn thấy cái gì, vẹn vẹn có thể nhìn thấy một cái tràn ngập không cam lòng cùng lửa giận con mắt. Giờ phút này, thú đồng tử lãnh quang lấp lóe, vô tình lãnh khốc tới cực điểm, chậm rãi nói ra. Lăng Thiên ngươi rất mạnh tính toán bàn cổ tính toán bàn tỏa để cho ta cùng bàn cổ đồng quy vu tận nhưng là không nghĩ tới cách này ngu ngốc vậy mà tại đại chiến thời điểm sử dụng tạo hóa ngọc điệp kết nối bàn tỏa tăng lên tu vi của mình để cho ta thu hoạch được một con đường sống càng là không nghĩ tới Hồng quân cách này ngu ngốc tin tưởng dung hợp ta chứng đảo hỗn nguyên nói láo hiện tại Hồng quân còn có chút ý thức Bất quá tại qua chút thời gian, hắn liền sẽ bị ta triệt để thôn phệ. Thân thể này cũng sẽ hóa thành nhục thể của ta. Lời nói này rơi xuống cực kỳ lãnh mạc vô tình. Loại này vô tình không phải lang thiên tỉnh táo, lang thiên vô tình chính là đối với không liên quan đến tự thân lợi ích vô tình. Lời nói này tràn ngập vô tình, hoàn toàn chính là một loại chúng sinh như sâu kiến, liền tựa như cô lang nhìn thấy con thỏ một dạng. Tựa như nhìn thấy sâu kiến tràn ngập sát ý cùng cũng được. Lăng thiên tiếp nhận cái này sát ý, cười lạnh, nói. Ngươi liền thiên đạo. Không sai. Ta chính là thiên đạo. Bất quá ta ý thức cùng bàn cổ ý thức đồng quy vu tận, vẹn vẹn còn sót lại ý thức căn bản không thể khống chế thiên đạo. Không phải hồng quân sớm đã bị ta đoạt xá. Thiên đạo hồng quân nói ra. Lăng thiên trầm mặt. Dương Mi chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, trương này mặt thú đơn giản thật là đáng sợ, từng đợt hàn ý trong lòng dâng lên. Dương Mi nói ra: "Đem những này nói cho chúng ta biết, liền không sợ chúng ta bây giờ đưa ngươi chém giết sao?" "Không, các ngươi sẽ không giết. Các ngươi coi như muốn giết, cũng không giết chết ta, bởi vì tại trong hồng hoang, chỉ cần thiên đạo không chết, bản tọa liền sẽ không tử vong." Các ngươi nếu như giết chết ta, cũng chỉ có thể phá hủy Hồng Quân nhục thân thôi. Mà ta vẫn như cũ sẽ lấy ý biết tồn tại, muốn tiêu diệt ý thức, vậy liền sẽ không có thiên đạo. Hoặc là tìm kiếm bàn tổ còn sót lại ý thức. Đáng tiếc vị này Lăng Thiên Đạo hữu không muốn để cho bàn tổ cùng thiên đạo còn sống, liền triệu hoán bàn tổ còn sót lại ý thức, đem thiên đạo ý thức phá hủy. Bây giờ bàn cổ ý thức không còn tồn tại các ngươi căn bản là không giết chết được ta. Thiên đạo Hồng Quân cười to càng là mang theo một loại giữ tợn vui sướng. Lăng thiên hai mắt nhíu lại thật không muốn xem chương này mặt thú. Giờ phút này mặt thú giữ tợn mỉm cười trong con mắt tràn ngập vô cùng ác độc sát ý. Nước bọt từ xấu xí trong hàm răng nhỏ xuống ăn mòn ra từng đầu vết nước không gian. Dương Mi nhìn về phía Lăng Thiên, nói, thật không có cách nào sao? Lăng Thiên lắc đầu, nói ra, thật đúng là không có cách nào, bàn cổ ý thức đã bị ta tiêu hao hết. Không nghĩ tới thiên đạo ý thức còn để lại như thế một tia. Nói đến thật sự là hối hận, không có lúc trước chém giết Hồng Quân. Hiện tại Hồng Quân làm ra lớn như vậy phiền phức, thật sự là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Oanh! Mặt thú mở ra giữ tờn miệng lớn, sau đó giữ tờn cười một tiếng. Các ngươi nếu rõ ràng, vậy liền hợp tác đi. Ta hiện tại cũng không thể giết ngươi, ý thức không đủ, cũng không khống chế được bao nhiêu thiên đạo chi lực. Vì vậy ta giết không chết các ngươi, các ngươi cũng không giết chết ta. Chúng ta hợp tác đi, ta có thể kết nối thiên đạo tìm tới các ngươi thứ cần thiết. Mà các ngươi chỉ cần không nên quấy rầy ta liền tốt." Lời này rơi xuống, Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, đối với hư không một chỉ. Tinh thần chi quang. Đã thấy tinh thần đồ tiếp dẫn 365 khỏa tinh thần, lập tức 365 đạo tinh quang nở rộ, sau đó hội tụ một đạo quang mang trực tiếp hướng về Thiên Đạo Hồng Quân đánh tới. Thiên Đạo Hồng Quân giữ tợn cười một tiếng, nói: "Các ngươi còn chưa tin sao?" Lập tức cây này hé mở mặt thú trực tiếp phun ra một đạo kinh khủng màu đen cột sáng trực tiếp hướng về tinh quang phóng đi. Oanh! Hai đạo quang mang trong nháy mắt bảo tạc kéo dài mấy ức sẵm không gian bị sinh sinh búp hơi. Thừ! Thiên đảo Hồng quân lạnh nhạt, Hồng quân thân thể tại cây này trong lúc nổ tung ầm ầm vỡ nát, nhưng là cây này thú nhân căn bản không có một tia thống khổ. Lăng thiên rõ ràng công kích này vẻn vẹn hồng quân, về phần cách này vô tung vô ảnh thiên đạo ý thức căn bản công kích không đến. Giờ khắc này, lăng thiên hỏi thăm. Thôi được, ta cùng ngươi hợp tác. Hắc hắc. Thiên đạo hồng quân mang theo một vòng mỉm cười tựa như rất hài lòng một dạng. Dương mi thì là khác biệt trực tiếp nói ra. Gia hỏa này quá nguy hiểm, giết không được, chúng ta trực tiếp phong ấm tốt. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên lắc đầu. Đừng nghĩ đến phong ấn, ta vừa rồi thi triển chính là phong ấn. Chu Thiên tinh thần phong ấn, đã tinh thần chi quang phong ấn hắn. Nhưng là căn bản là vô hiệu, tại cường đại phong ấn căn bản cũng không có. Tốt, Dương Mi bó tay rồi. Giờ khắc này, Thiên Đạo Hồng Quân trực tiếp ném ra một mảnh vụn, nói ra: Đây chính là ẩn chứa tảo hóa đại đạo ngọc điệp ngươi có thể thông qua ở trong đó hồng mông tử khí sáng tạo nhân tộc, vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website: dioquyen.org. Chương 404: Giao dịch thiên đạo. Thiên đạo Hồng Quân, hoặc là nói đã không phải là Hồng Quân. Hồng Quân đã chết, đã bị thiên đạo ý chí đoạt xác. Bất quá đây cũng là Hồng Quân tìm đường chết, vậy mà tại Lăng Thiên cùng Thiên Đạo đại chiến thời điểm, lấy Táo Hóa Ngọc Điệp kết nối Thiên Đạo, sau đó lính ngộ Thiên Đạo kỳ vọng chứng Đạo Hỗn Nguyên. Kết quả vốn nên là bị tiêu diệt Thiên Đạo ý chí, vậy mà thông Thiên Táo Hóa Ngọc Điệp dung hợp Hồng Quân. Lúc đầu Hồng Quân còn có thể áp chế Thiên Đạo ý chí, nhưng là tại Lăng Thiên cường đại phía dưới, nhìn không được dung hợp Thiên Đạo có thể nói hiện tại thiên đạo đã đoạt xá hồng quân, hồng quân đã biến mất vô tung vô ảnh. muốn tiêu diệt thiên đạo ý chí nhất định phải sử dụng bàn cổ ý chí hoặc là phá hủy thiên đạo. đương nhiên lăng thiên tiến vào thiên đạo chi cảnh cũng có thể tiêu diệt nó, nhưng là bây giờ căn bản không có khả năng. bất quá thiên đạo ý chí bây giờ căn bản không cách nào khống chế thiên đạo vì vậy cũng đối không được lăng thiên lúc này mới nhớ tới hợp tác giờ khắc này thiên đạo hồng hoang đối với tạo hóa ngọc điệp một chỉ trong đó một khối vỡ nát phóng tới lăng thiên đây chính là tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa tạo hóa đại đạo tàn phiến dung hợp trong đó hồng mông tử khí liền có thể sáng tạo ra ngươi muốn nhân tộc lăng thiên nghe vậy kết quả cách này hóa thành lưu quang mảnh vỡ hiện ra vẻ mỉm cười nhân tộc xuất thí, vu tộc số lượng cuối cùng có thể giải quyết. lập tức thiên đạo hồng quân nhìn về phía dương mi nói ra. ngươi vốn chính là hỗn độn ma thần, hiện tại bản nguyên thiếu thốn, nhục thân phá toái. trong hồng hoang có ngươi còn sót lại một chút bản nguyên, còn có ngươi nhục thể diễn hóa một chút linh căn. những này tất cả đều nói cho ngươi. Một tấm bản đồ bay đến Dương Mi lòng bàn tay, Dương Mi nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, Thiên Đạo Hồng Quân nhàn nhạt cười một tiếng. Dương Mi mục đích ta không rõ ràng, nhưng là Lăng Thiên Đạo hữu mục đích ta rất rõ ràng. Người tiêu diệt bản cổ ý chí cùng Thiên Đạo ý chí, bất quá chỉ là muốn khống chế Hồng Hoang, thậm chí thôn phệ Hồng Hoang, thậm chí thôn phệ Thiên Đạo. Ta cũng là ôm như thế mục đích giữa chúng ta có thể hợp tác chia cắt cái này hồng hoang đại thế giới. Lăng thiên cười khẽ, nói ra. Có lẽ đi. Dứt lời, lăng thiên một cây sầm chân biến mất tại nguyên chỗ. Dương Mi cũng là xé nát vư không, bắt đầu tìm kiếm mình bản nguyên. Thiên Đạo Hồng Quân có chút không thú vị, cảm thụ thể nội phản kháng ý chí, khinh thường nói ra. Sâu kiến còn muốn phản kháng thật sự là không biết mùi vị. Lời nói rơi xuống trực tiếp hướng về hỗn đồn phóng đi, lập tức giống to. Bản tỏa Hồng Quân hôm nay chứng đảo hỗn nguyên. Một nguyên hội đằng sau tại hỗn đồn tử tiêu cung giảng đạo, hữu duyên cơ cơ bơ dơ giả có thể đến đây. Lời này rơi xuống thiên đạo Hồng Quân trực tiếp biến mất. Toàn bộ hồng hoang thì là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người kinh hô Lại là một tôn thánh nhân Côn luân sơn tam thanh chỗ Lão tử kinh hô Lão sư chứng đạo hốn nguyên Nguyên thủy thiên tôn cười khẽ Đúng là như thế Lão sư cũng là hốn nguyên chi cảnh Sau này chúng ta cũng không cần trốn ở côn luân sơn Thông thiên cười to Đúng vậy lão sư cũng là hỗn nguyên chi cảnh, lăng thiên cũng là hỗn nguyên chi cảnh. chúng ta không cần đang e sợ lăng thiên. tam thanh đại hỉ vọt thẳng ra côn luân sơn. yêu tộc đế tuấn, đế tuấn con ngươi màu vàng ấm mang theo dữ tợn. ngỡ ngần, đã sớm nói cho ngươi, không cần sử dụng tạo hóa ngọc biệt tiếp dẫn thiên đạo. bây giờ bị thiên đạo thôn phệ, hóa thành một cách khôi lỗi. Thật sự là một kẻ ngu ngốc, thật sớm ta thu hoạch được lục áp truyền thừa, không phải cái kia thật bị ngươi hồng quân lợi dụng. Đế Tuấn nói, nhìn chăm chú phía dưới thập đại yêu vương, tiếp tục nói ra. Tiếp tục chinh chiến, khuyết trương yêu tộc. Đế Tuấn mang theo một vòng bá khí, nhìn chăm chú lòng bàn tay một đám lửa. Hồng hoang chấn động, bất quá hồng quân cũng không có cùng lăng thiên xung đột. Lăng thiên giảng đạo vạn năm bên trong liền sẽ giải quyết. Hồng Quân giảng đạo thì là đặt ở đằng sau. Lăng Thiên đối với những này cũng không chút nào để ý. Bây giờ, Lăng Thiên bưng lấy Táo Hóa Ngọc Điệp, đi hướng về sau thổ. Hậu thổ tại tổ vũ bên trong, đối với Táo Hóa đại đạo luôn hồi cao thâm nhất. Lúc đầu tạo ra con người chính là nữ hoa, bất quá nữ hoa sư phụ âm dương lão tổ cùng bị Lăng Thiên nuốt chửng lấy. Nữ hoa mình cũng không biết tung tích, vì vậy sáng tạo nhân tộc hay là giao cho hậu thổ đi. Hậu thổ bưng lấy tàn phá tạo hóa ngọc điệp. Phu quân, ta rốt cuộc hiểu rõ, đây chính là tạo hóa đại đạo. Trên mặt rào rạp cách này mỉm cười, thể nội ẩn chứa tạo hóa chi khí chầm rãi hồi tụ tựa như sắp bộc phát một dạng. Lăng thiên nói, không sai, lại thu hồi cửa thiên tức những dung hợp tam quang thần thủy cùng càn khôn đỉnh. Chúng ta đi sáng tạo nhân tộc kéo dài chúng ta vu tộc số lượng. Lời này rơi xuống, vừa mới ngưng tụ thần cách tổ vu, mỗi một cách đều là hưng phấn vô cùng. Cái này vu tộc số lượng hoàn toàn chính là vu tộc thống khổ. Lúc đầu dựa vào tổ vu tinh huyết, liền có thể chế tạo vu tộc. Nhưng là bị cùng quá nồng ngăn cản tổ vu tổn thất tinh huyết. Liền sẽ giảm xuống tư chất, giảm xuống tu vi. Làm không cẩn thận căn bản cũng không có thể tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Vì vậy, vu tộc số lượng một mực không có gia tăng. Hiện tại cuối cùng có thể gia tăng vu tộc số lượng. Tổ vu điện đế nhất trọng bước lên huyết dịch huyết trì trong đó du đáng cửa thiên tức những đã hóa thành màu đỏ trong đó thai ngén tảo hóa chi khí càng là nồng đậm cách này cẩu thiên tức những nhiễm vu tộc tinh huyết tự nhiên là ẩn chứa vu tộc tinh huyết một khi sáng tạo ra nhân tộc nhân tộc liền sẽ ẩn chứa vu tộc huyết mạch hậu thổ bưng lấy càn khôn đỉnh chậm rãi đem cẩu thiên tức những thu lại lăng thiên lập tức đối với hư không một chiêu tinh thần đồ dung hợp minh mông tinh quang hội tụ một đầu tam quang thần thủy trường hà cái này tam quan thần thủy trực tiếp rơi xuống càn khôn đỉnh bên trong tạo ra con người đồ vật đã gom góp hậu thổ nói ra đại ca tạo ra con người nhất định phải lấy đại địa gánh chịu vì vậy chúng ta cần rơi xuống đại địa mới có thể tạo ra con người lăng thiên nhẹ gật đầu nói ra chúng ta đi dứt lời mười tổ vu trực tiếp hướng về đại địa bay đi lăng thiên dẫn đầu 12 tổ vu đi theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều là trởn mắt hốc mồm. Loại tràng diện này đã rất ít thấy được. Biết vu tộc muốn làm gì chẳng lẽ muốn hủy diệt chủng tộc gì. Giờ phút này yêu tộc đế tuấn chính là như thế. Lúc đầu muốn chém giết tâm tư trong nháy mắt đình chỉ. Mang theo mình yêu tộc trở lại chỗ sở thành thành thật thật ở lại bất động. Lăng Thiên cũng mặc kệ những này, đi vào Vu tộc chi địa, cũng chính là Bất Chu Sơn chi địa. Nơi này du tộc hội tụ thu hoạch ở chỗ này. Lăng Thiên nói: "Hậu thủ, có thể bắt đầu." Hậu thủ nhẹ gật đầu, đem Táo Hóa Ngọc Điệp trầm rãi lấy ra, lập tức ném vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Giờ khắc này, Táo Hóa đại đạo diễn hóa hỏa diễm, đốt cháy Càn Khôn đỉnh bên trong bảo vật. Cửu Thiên tức những Tam quang thần thủy, tạo hóa ngọc điệp. Ba loại lẫn nhau giao hòa, diễn hóa từng đảo lưu quang. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 400 linh 5 Sáng tạo nhân tộc, Hồng hoang bất chu sơn chỗ. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng nhìn chăm chú tinh không minh mung, cái này quần tinh sáng chói, vô tận tinh thần chi quang trầm rãi hội tụ hướng về bất chu sơn hội tụ, toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm nhận được bất phàm cảm thấy cái này vu tộc bên trong bầu không khí khác biệt. 12 tổ vu hạ phàm đi vào bất chu sơn hậu thổ dơ lên càn khôn đỉnh tiếp dẫn minh mung tinh quang, tinh quang ngưng tụ hóa thành tam quang thần thủy kỳ thật cái gọi là tam quang thần thủy cũng chính là nhật nguyệt tinh ba loại tinh quang dung hợp hóa thành một loại tạo hóa chi thủy. bây giờ tinh quang tựa như trường hà một dạng, dung nhập càn khôn đỉnh bên trong. cẩu thiên tức những trầm rãi quấy, dung nhập hồng mông tử khí, diễn hóa một loại đặc thù tạo hóa chi khí. đột nhiên hậu thổ nhìn chăm chú lăng thiên, lăng thiên cười khẽ nói. Hồng hoang chính là bàn cổ phụ thần mở, vạn vật càng là phụ thần diễn hóa. Chúng ta vô tộc chính là phụ thần tinh huyết diễn hóa, nhưng là số lượng thưa thớt, không chết long tộc, phượng tộc. Bất quá phụ thần diễn hóa vạn vật thai ngén vô số trùng tộc, nhưng là chém giết không ngừng, hóa thành bây giờ thương mang đại địa. Vì vậy, cái này hồng hoang thiếu khuyết một cái trường quản trùng tộc chúng ta vu tộc chính là phụ thần tinh huyết diễn hóa, cố nhiên tràn ngập sát khí, nhưng là có bản tọa trưởng quản, cách này hồng hoang không loạn lên nổi. Hôm nay liền tăng thêm vu tộc số lượng, chờ mong triệt để khống chế hồng hoang đại địa. Hậu thổ lấy tảo hóa đại đạo dẫn sắc, lấy phụ thần chi thể diễn hóa một chủng tộc. Loại này tộc chính là hậu Thiên chủng tộc, đi không kém quẩy Tiên Thiên chủng tộc. Tên là Nhân tộc Lời này rơi xuống, hậu thổ Tựa như bị thần lôi đánh trúng Oanh Hậu thổ thể nội đột nhiên một tiếng vang lên ầm ầm Theo loại này minh ngộ từ trong lòng dâng lên Hậu thổ rốt cuộc sáng tỏ mình sáng tạo trùng tục Không phải lấy cổ thiên tức những sáng tạo vu tục Mà là sáng tạo ẩn chứa vu tục huyết mạch nhân tục Hậu thổ trong lòng minh ngộ Bất quá cũng hiểu biết cái này sắp xuất thế nhân tục Tất nhiên thuộc về vu tục hai mắt nhíu lại, hậu thổ nhìn chăm chú càn khôn đỉnh bên trong đất hòa hợp cựu thiên tức những, sau đó nói ra: đa tạ đại ca chỉ điểm, để muội muội lính ngộ lính ngộ chân chính tạo hóa đại đạo, muội muội cách này sáng tạo nhân tộc, lấy nhân tộc kéo dài vu tộc huyết mạch, kéo dài đại ca lý tưởng. Lăng Thiên nghe vậy, lại là thở dài. Cái này vốn là là nữ hoa tạo ra con người, bây giờ bị lăng thiên diễn hóa thành hậu thổ tạo ra con người. Bất quá nhân tộc chính là hồng hoang khí vận trùng tộc tuyệt đối không thể nắm giữ tại người khác trong tay. Vì vậy, lăng thiên nhìn hướng về sau thổ. Ân. Cái này nhân tộc bộ dáng liền lính hội bàn cổ chân thân. Hậu thổ xứng sờ, như có một đạo linh quang xẹp qua nội tâm. Lập tức hậu thổ liền ngồi sổm xuống tiện tay từ bất chu sơn bên trong dẫn sắt một nắm bùn thổ, sau đó rót vào một chút nước sông, lấy tảo hóa chi khí dẫn sắt ra một cái cử nhân bộ dáng. Bộ dáng này rất lớn, nhìn cùng bàn tổ cùng loại. Nhưng là hậu thổ biết được, thứ này nếu là sáng tạo ra đến đoán chừng càn khôn đỉnh bên trong cửa thiên tức những cũng sáng tạo không ra bao nhiêu. Lập tức cũng mặc kệ cây này vừa mới sáng tạo ra cử nhân, cử nhân chất phát cười một tiếng, chậm rãi đi hướng nơi xa, bất quá mỗi đi một bước, mặt đất sẽ xuất hiện một cây cử nhân. Thời điểm không lâu, liền xuất hiện mười vạn cây cử nhân, hình thành một cây cử nhân chủng tộc Lăng thiên nhìn về phía đế giang, đế giang biết được người khổng lồ này bộ tộc cũng không thể từ bỏ dù sao đây là đang hậu thổ sáng tạo nhân tộc thời điểm dẫn đầu sáng tạo chủng tộc coi như không có thực lực nhưng cũng không kém hậu thổ trong lòng có lính ngộ tựa như lâm vào ngộ đạo bên trong đào đi bất chu sơn linh thổ tham gia tinh quang rơi xuống hóa thành dòng nước không ngừng sáng tạo sinh vật cử nhân tộc tiểu nhân tộc thú nhân tộc việt nhân tộc vô số chủng tộc xuất hiện số lượng cũng không nhiều, nhưng là ngay tại chủng tộc số lượng khổng lồ. trong nháy mắt hậu thổ đã sáng tạo hơn ba cái chủng tộc. giờ khắc này tinh không cũng chậm rãi tan biến thái dương chi quang vẩy khắp đại địa. quang mang chiếu dọi xuống hậu thổ mỉm cười. thì ra là thế. lời nói này rơi xuống hậu thổ nở nụ cười xinh đẹp giống như trăm hoa đua nở. lúc này. Vừa có một sợi ánh bình minh chiếu xuống hậu thổ trên gương mặt xinh đẹp, để nàng càng lộ vẻ cao quý, thần thánh uy nghiêm. Hậu thổ ngồi sồm xuống, đem càn khôn đỉnh bên trong dung hợp cửa thiên tức những lấy ra thể nội bốc lên tạo hóa đại đạo, lập tức tạo ra từng cái tiểu nhân. Nhìn chăm chú một màn này, Lăng Thiên nói. Nhân tộc rốt cục sắp xuất thí. Lăng Thiên nói. Hai mắt có chút thất thần tựa như hoài niệm một dạng. Giờ phút này, Lăng Thiên nội tâm có chút kích động, linh hồn càng là có chút nhảy lên. Đây không phải bởi vì vu tộc số lượng gia tăng, hoàn toàn cũng là bởi vì Lăng Thiên đã từng cũng là một cái nhân tộc. Coi như hiện tại nhục thân diễn hóa hình thành vu tộc, linh hồn cũng hóa thành bàn tổ nguyên thần, nhưng là linh hồn chỗ sâu hay là mang theo một vòng nhân tính. Oanh Lăng thiên linh hồn bên trong truyền ra oanh minh, lại phát hiện mình có chút minh ngộ, lúc đầu đối với đại đạo mê mang, hiện tại tất cả đều rõ ràng. Nhất là nội tâm hiện ra một tia cảm động, sự cảm động này đến từ nhân tục, cách này một vòng cảm động để lăng thiên đối với thời không đại đạo lính ngộ càng phát ra cấp tốc. Đột nhiên, hậu thổ đem bóp tốt tượng đất buông xuống, sau đó nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Lập tức giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên một loại nào đó tiên nhạc, thiên âm tựa hồ ăn mừng muốn có một loại khác sinh linh sinh ra. Vô tận Đạo vận tại hậu thổ bên cạnh thân lưu truyền, huyền diệu khó lường. Hậu thổ dùng tức những không ngừng mà nhào nặn tạo ra cái này đến cái khác người. Những học sinh mới này nhân tộc phảng phất biết là hậu thổ sáng tạo nhóm người mình, lập tức toàn bộ quỳ xuống lại cảm tạ mẫu thân cho mình sinh mệnh giờ khắc này hậu thổ lộ ra vô cùng thần thánh. cách này nhân tộc xuất thí, toàn bộ vu tộc đều tràn ngập may mắn. bọn hắn từ những này gieo hò nhân tộc bên trong cảm giác mang một loại đến từ huyết mạch bên trong liên hệ. dù sao lăng thiên tìm tới cửu thiên tức những đằng sau liền đặt ở trong huyết trì giao hòa đơn giản cùng vu tộc huyết trì dung hợp một thể. hiện tại nhân tộc mang theo vu tộc khí tức. Hậu thổ không ngừng sáng tạo, quanh thân tạo hóa chi ý càng thêm rõ ràng, rõ ràng. Thật dài than một hơn, rút cuộc lại một cách nhân tạo thành, một loại thật sâu mỏi mệt đánh tới. Tại tạo ra con người quá trình bên trong cần không ngừng mà thôi đồng nguyên thần, lính ngộ tạo hóa chi đạo tự nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy. Lăng thiên trong lòng biết được, nhìn xem bảy cái. hơi em hổ lô. Bọn hắn đem đỉnh đầu hổ lô dơ lên sau đó nói ra hậu thổ tỷ tỷ lập tức bảy viên hồ lô dung hợp hóa thành một cái thật dài soi bảy cái hơi em hồ lô vốn chính là tiên thiên hồ lô đằng diễn hóa không quá nặng tại trong huyết trì xuất thế đằng sau cũng là ẩn chứa vu tục huyết mạch bất quá bảy cái hơi em hồ lô xuất thế đằng sau cái này hồ lô đằng liền diễn hóa bảy cái hồ lô pháp bảo Hiện tại dung hợp quy nhất, lại xưng hóa thành hồ lô đằng. Hậu thổ tiếp nhận hồ lô đằng, dính một đoàn tức những, huy động cánh tay, hất lên, lập tức liền là hơn một vạn nhân tộc sinh ra. Gặp phương pháp này hữu hiểu, hậu thổ đại hỉ cánh tay liên tục vung vẩy một mảnh lại một mảnh nhân tộc ra đời. Cuối cùng tổng cộng có vạn 12.9,6 trăm người, cảm thấy không sai biệt lắm, hậu thổ liền ngừng lại. Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 406 Chạm tam thi Nhân tộc xuất thí Hậu thổ không thể bỏ qua công lao Hậu thổ xóa đi mồ hôi chán Nói Về sau các ngươi chính là nhân tộc Âm ấm Thiên địa đột nhiên chấn động oanh minh tiếng vang bên trong cuồn cuộn to lớn công đức chi vân từ trên trời ráng xuống kỳ công đức nhiều, rộng bàn cổ thiên địa khai ít đến nay gần như không tồn tại. Tông đức một thành hướng lăng thiên rơi xuống cũng coi là bởi vì lăng thiên chỉ đạo chi tông Bất quá lăng thiên nhô ra tay đem công đức thu lại. Một thành hướng về hồ lô đằng, sau đó hồ lô đằng phân giải hình thành bảy cái hồ lô trở lại hơi em hồ lô nơi đó có lẽ hơi em hồ lô là âm dương ngũ hành nhân tộc cũng nhiễm âm dương ngũ hành bọn hắn tu luyện âm dương ngũ hành chiếm đa số lập tức một thành hướng về nhân tộc nhân tộc toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang sau đó chậm rãi tan biến sau cùng bảy thành rơi hướng về sau thổ lăng thiên nhìn chăm chú hậu thổ nói ra hậu thổ Đem công đức thu lại, đây là thiên đạo công đức, đối với chúng ta vu tục tới nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nếu như là đại đạo công đức, đến có thể cho ngươi một công đức tối thể, bài trừ thể nội sát khí, diễn hóa nguyên thần. Nhưng là thiên đạo công đức còn không có năng lực này. Hậu thổ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với lăng thiên lời nói tự nhiên tin tưởng. Trực tiếp tay áo hất lên, đem minh mông công đức cuốn lại. Sau đó hóa thành một cái công đức châu con Nói lên công đức Lăng thiên nơi này thật sự là vô số Không nói đến lăng thiên sáng tạo luôn hồi công đức liền nói lăng thiên cướp đoạt bốn tộc công đức Còn có thành lập thiên đình công đức Những này bị lăng thiên chứa đứng bắt đầu Một chút cũng vô dụng Bất quá hậu thổ không có hấp thu công đức Nhưng là thể nội minh mông tạo hóa chi khí bộc phát Lập tức Ngập trời tiếng vang từ hậu thổ thể nổi truyền đến táo hóa đại đạo vậy mà không ngừng kéo lên. Hậu thổ vốn chính là A Thánh Chi Cảnh hiện tại trực tiếp hướng về hốn Nguyên Chi Cảnh kéo lên. Bất quá khí tức không ngừng tăng lên, nhưng đã đến một cái giai đoạn đằng sau, vậy mà chậm rãi đình chỉ. Ông! Một cố to lớn mà uy nghiêm khí thế từ hậu thổ thể nổi tán mà ra. Lập tức lan tràn bất chu sơn chỗ. Lăng Thiên im lặng gật đầu. Nửa bước Hỗn Nguyên Chi Cảnh, xem ra muốn tiến vào Hỗn Nguyên Chi Cảnh hay là cần một đoạn thời gian rất dài. Hậu thổ mượn nhờ sáng tạo nhân tộc, thể nội tạo hóa đại đạo thăng hoa, tiến vào nửa bước Hỗn Nguyên Chi Cảnh, về phần tăng lên tới Hỗn Nguyên Nhất Trọng Thiên vẫn còn có chút khiếm khuyết. Bất quá nhân tộc xuất sinh thiên đạo ăn mừng. Giữa thiên địa tử khí đông lai ba vạn giảm thiên âm tấu vang địa dũng kim liên Hậu thổ còn yên lặng tại lính ngộ bên trong Lăng thiên nhìn về phía trúc cổ âm Đây chính là nhân tộc cũng là chúng ta vu tộc kéo dài Bọn hắn số lượng không nhiều nhưng là sinh sôi năng lực cực mạnh Thật tốt không tốt nhất là thế hệ này nhân tộc Mỗi một cách đều là thiên tài tu luyện Trúc cổ âm nghe vậy Lại nhìn thấy Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập một tia cảm khái. Chút cửa âm nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì hắn không biết Lăng Thiên kiếp trước cũng là người. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, khói mắt chậm rãi hiện ra một tia nước mắt, mang theo tia thương cảm. Thì ra là thế. Sâu trong linh hồn, nhân tộc lạc ấm mang theo người xa quê trở về nhà đồng dạng tâm thiết, giống như muốn thoát ly Lăng Thiên linh hồn. Lăng thiên cười khẽ, tay áo hất lên, lại xuất hiện ba đóa hoa sen. Giờ phút này, lăng thiên đối với thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên một chỉ. Áp thi chém. Lập tức lăng thiên thể nổi lao ra một cái quang đoàn, cái này quang đoàn tràn ngập sát khí, tràn ngập sát ý, tràn ngập huyết quang. Cái này quang đoàn trực tiếp dung nhập thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Lăng thiên lần nữa chỉ hướng thập nhị phẩm công đức kim liên, nói. Thiện thi chém. Một cái màu trắng trùm sáng lao ra, mang theo tử bi, mang theo đại ái. Cái này quang đoàn dung nhập thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong. Cuối cùng lăng thiên nhìn chăm chú thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, sau đó nhìn càn khôn đỉnh bên trong còn sót lại một đoàn cửu thiên tức những. Chấp niệm chém. Đã thấy lăng thiên linh hồn bên trong, nhân tục lạc ấm chậm rãi sông ra. Cây này lạc ấm trực tiếp dung nhập cửa thiên tức những, sau đó xông vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong. Oanh! Giờ khắc này, lăng thiên hảo hãn khí tức phóng tới thương thiên, lăng thiên thể nội minh mông uy áp hiện ra trực tiếp hướng về toàn bộ hồng hoang tàn phá bừa bãi. Đứng tại lăng thiên tả hữu tổ vu cũng có chút chịu không được cái này uy áp. Vừa mới xuất thế nhân tộc. Giờ phút này lại bị một đóa to lớn thanh liên che lấp. Lăng thiên nói. Buông xuống chấp niệm tam thi viên mãn. Hốn nguyên nhị trọng thiên sao? Chém tới tam thi chính yếu nhất chém tới mình linh hồn bên trong nhân tộc lạc ấm. Vì vậy mình nguyên thần càng thêm thuần túy càng đem viên mãn. Vì vậy trực tiếp trở thành hốn nguyên nhị trọng thiên. Lăng thiên cười khẽ lại nhìn thấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên xoay, âm trầm, diễn hóa một cái nhân tộc đứng tại nhân tộc bên trong. Người này hai mắt nhíu lại, nói: "Bản tọa nhân tộc hoàng giả, tên là Phi Phàm, tạo hóa Phi Phàm." Lời này rơi xuống thiên địa oanh minh, tựa như thừa nhận địa vị của hắn. Cầu tiên tức những xung hợp tạo hóa thanh liên, diễn hóa nhân tộc trời sinh ngay tại sở hữu nhân tộc phía trên. Vô luận là tư chất hay là thực lực, nhất là phi phàm là lang thiên chấp niệm. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng bắt đầu diễn hóa, hóa thành một người mặt màu đỏ tươi áo giáp, cầm trong tay một cây huyết tinh hỏa kích tướng quân. Màu đỏ tươi ánh mắt hiện ra, răng nanh sắc bén xuất hiện, nói Bản tỏa từ đó là cương thi chi tổ, tên là hạn bạc. Lời này rơi xuống đại địa thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ cho nên một ánh mắt chính là đất chết ba ngàn rằm. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên cũng diễn hóa một cách tôn giả, cách này tôn giả màu vàng trường bào cầm trong tay một thanh trường kiếm, nói. Bản tỏa từ đó chính là trong kiếm chi tổ, nhất niệm chi kiếm, giúp đỡ chính nghĩa, diễn hóa công đức. Tên là Kiếm Tôn, Tam Thi, ba người. Lăng Thiên không nói gì, mặc cho chính bọn hắn phát triển. Cố nhiên là Lăng Thiên Tam Thi, nhưng là riêng phần mình có cá tính. Lăng Thiên cười khẽ, nói. Chém bản thân, kiếp trước kiếp này, bây giờ cuối cùng làm cái kết thúc. Chém thiện niệm, gãy mất mà trong lòng sau cùng liền cảnh. Chém ác niệm, từ đó đại đạo lại không mê mang. Cái này ba chém xuống, chém tới kiếp trước lo lắng, chém dùng thiện ác chi phân tiến vào hỗn nguyên nhị trọng càng là không cần củng cố. Ngày sau lần nữa ngộ đạo tất nhiên nhưng tâm cảnh thanh thản. Cũng được. Ngày sau liền như thế đi. Không vì nhân tộc, không vì thiện ác, chỉ tầu bản thân. Ta coi trời bằng vung cũng tốt, ta tung hoành thiên hạ cũng tốt, ta hủy thiên diệt địa cũng tốt, ta xưng hoàng xưng bá cũng tốt. Tóm lại hết thầy đi theo bản tâm Bây giờ bản tâm chính là cường đại Một lòng cường đại Lăng thiên nói Xong quyền nắm chặt ánh mắt sắc bén Nhìn chăm chú thương thiên Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiện mộ lưu thương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi vô chuyện.org Chương 407 tuyệt gì tam thi Trong hồng hoang yên tĩnh im ắng Vô số người yên lặng tại uy áp phía dưới. Cách này minh mông uy áp xa xa siêu việt chứng đảo hốn nguyên uy áp. Đây cũng là hốn nguyên nhị trọng thiên uy áp. Vô thanh vô tức liền tiến vào hốn nguyên nhị trọng thiên. Đây đối với những người khác tới nói. Hoàn toàn chính là một cách đả kích. Dương mi dựng đứng tại hỗn đồn. Sắc mặt đắng chát. Hốn nguyên nhị trọng thiên sao. Lúc này mới mới vừa tiến vào nhất trọng thiên bao lâu, nhanh như vậy liền hốn nguyên nhị trọng thiên thật là khiến người ta khó có thể tin. Dương mi lời nói đắng chát, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Lăng thiên tiến vào hốn nguyên chi cảnh, Dương mi cũng không có hiện ra loại này sắc mặt đối với hắn mà nói muốn đi vào hốn nguyên chi cảnh rất dễ dàng, dù sao vốn chính là hốn nguyên ma thần cảnh giới còn tại đó. Nhưng là tiến vào hỗn nguyên chi cảnh đằng sau, bản nguyên thiếu thốn, muốn đi vào hỗn nguyên nhị trọng thiên, liền cần không ngừng chữa trị mình bản nguyên, đây là một cái hàng cổ thời gian. Không nghĩ tới, lăng thiên đúng vào lúc này tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên, hắn dù sao cũng hơi đắng chát. Trong hỗn đồn tử tiêu cung, nơi này chính là hậu thế nghe đồn tử tiêu cung, cũng chính là hồng quân nơi ở bây giờ hồng quân đã tiêu vong hóa thành thiên đạo ở chỗ này hồng quân đã bị thiên đạo đoạt xá lúc đầu có chút tang thương khuôn mặt bây giờ cũng hóa thành dữ tợn mặt thú giờ phút này thiên đạo sắc mặt dữ tợn hốn nguyên nhị trọng thiên nhân tộc càng là xuất thí. xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ không phải ta tuyệt đối sẽ trở thành lăng thiên chất sinh dưỡng lăng thiên tên hốn đản này tâm tư quá lớn Nhưng là bản tỏa tuyệt đối sẽ không buông lòng. Giữ tận lời nói, truyền vang yên tĩnh tử tiêu cung. Bất quá cái kia buồn nôn con ngươi, lập lòe thâm thúy quang mang. Có thể cảm giác lăng thiên cảnh giới người, cũng vẹn vẹn dương mi cùng thiên đạo hai người. Còn những người khác còn không có đạt tới cảnh giới này, bọn hắn vẹn vẹn biết được lăng thiên lần nữa mạnh lên. Cách này uy áp tới cũng nhanh, đi nhanh. Dù sao không phải hốn nguyên nhất trọng thiên, mà lại trong hồng hoang linh khí cũng không có giảm bớt. Không thể mỗi một lần đột phá, liền thôn phệ một lần linh khí. Một cách không tốt, toàn bộ hồng hoang linh khí liền sẽ biến mất. Một cách mất đi linh khí hồng hoang, cũng không phải lăng thiên hy vọng hồng hoang. Lăng thiên hy vọng hồng hoang càng mạnh càng tốt, về phần tại sao như thế hy vọng, đây chính là nói sau. Không nói đến những này, lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn về phía mình tam thi, sau đó nói ra. Nhân tộc phi phàm cũng là nhân tộc chi tổ, sau này liền có ngươi dẫn đầu nhân tộc sinh tồn đi. Phi phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Ba ngàn năm bên trong, chúng ta nhân tộc tất nhiên sẽ rời đi bất chu sơn bên trong. Nhân tộc không trải qua gặp chắc trở, là không thể trở thành thiên địa chân heo bất quá vu tộc khí vận sẽ tại nhân tộc kéo dài nhân tộc cũng duy trì vu tộc kéo dài vu một chữ này chính là phía trên quét ngang đại biểu trời phía dưới một đạo hoành đại biểu đại địa ở giữa một đạo dựng thẳng đại biểu cho bất chu sơn ở giữa là người một cách đại biểu cho người đỉnh thiên lập địa một cách đại biểu nhân tộc chính là vu tộc một phần tử lục đạo luôn hồi bên trong có thiên đạo tu la đạo vu đạo địa ngục đạo súc sinh đạo, Nga dự đạo Bây giờ vu đạo bên trong, diễn hóa nhân đạo Từ đó lục đạo bên trong, vu đạo chính là vu nhân đạo Lời này rơi xuống, lăng thiên im lặng gật đầu Lập tức nguyên thần bên trong lục đạo luôn hồi bàn Cũng sản sinh biến hóa, vu đạo diễn hóa vu nhân đạo Nhân tộc chính là vu tộc một phần tử Vu tộc chấn áp thiên đình, khống chế bất chu sơn nhân tộc mang theo vu tộc huyết mạch chiếm cứ hồng hoang đại địa giờ phút này nhân tộc phi phàm đối với hư không một chỉ lại nhìn thấy một tôn tràn ngập long khiếu thanh âm ngọc tỷ xuất hiện ngang chín con rồng vần quanh diễn hóa một tôn đại ấm chính là không đồng ấm không thể nghi ngờ phi phàm cười to đây là không đồng ấm cũng là nhân tổ ấm phi phàm cười to xuất lĩnh toàn bộ nhân tộc hướng về bất chu sơn một chỗ sơn cốc u tính đi đến chúc cầu âm thì là xuất lính vu tộc thủ hộ hiện tại nhân tộc hay là quá yếu ức trong hồng hoang một cách không có khai linh trí giả thú cũng có thể cho nhân tộc tạo thành tổn thương cực lớn đương nhiên phi phẩm làm lăng thiên tam thi ít nhất cũng có được đại la kim tiên tu vi Nhưng là phi phàm diễn hóa nhân tộc bỏ từ lăng thiên nơi này kế thừa năng lượng cùng cảnh giới, hiểu rõ một thân, lấy đá nhân tộc tự cho mình là vẹn vẹn có cực phẩm tiên thiên linh bảo nhục thân, nhưng không có cảnh giới tương xứng. Hạn bạc khác biệt, đem hồng liên nghiệp hỏa phát huy đến cực hạn. Thôn phệ trong hồng hoang sát khí, oán khí, tử khí. Có thể nói, hạn bạc chính là trong hồng hoang cái thứ nhất cương thi. Bất quá hạn bạc khác biệt hậu thế cương thi, cương thi là diễn hóa âm khí, hạn bạc thì là diễn hóa dương khí. Thể nội thiêu đốt nghiệp hỏa, hoàn toàn chính là một cách cử đại hỏa đoàn. Hạn bạc nhìn chăm chú huyết hải phương hướng, răng nanh sắc bén hiện ra, nói. Bản tôn, ta muốn đi trước huyết hải tu luyện. Trực tiếp dầm chân phi hành thể nội cực nóng hỏa diễm thiêu đốt. Những nơi đi qua hoàn toàn chính là đất chết. Không thể không nói, hạn bạc kế thừa lăng thiên chiến lực mạnh mẽ đã là chuẩn thánh chi cảnh. Lăng thiên đưa mắt nhìn hạn bạc rời đi, sau đó nhìn về phía thiện niệm kiếm tôn. Nói đến, lăng thiên cũng không biết mình có thiện niệm. Lăng thiên trong lòng tính toán không ít, áp niệm không ít, nhưng là thiện niệm thư thức vô cùng. Biết. Nguyên lai lăng thiên từng tại thế giới võ hiệp đối với kiếm chấp nhất chính là lăng thiên thiện niệm. Kiếm đạo, lời khí. Kiếm vậy. Quân tử nói. Kiếm đạo, chính đạo quang mang, chính khí cuồn cuộn, rồng lớn to lớn. Kiếm tôn dơ kiếm, nói. Bản tôn. Kiếm tôn rời đi, đem lấy kiếm chứng đạo. Lời này rơi xuống trực tiếp hướng về trong hồng hoang bay đi. Lăng thiên lắc đầu, ta cái này tam thi thật sự là kỳ hoa thật là một cái tính. Cười khẽ, nhớ tới quá khứ của mình thân, tương lai thân, hiện tại thân. Hiện tại ba người có lẽ còn là tỉnh tỉnh mê mê đi, dù sao Lăng thiên không có giao phó ba người cá tính bởi vì bọn hắn vẹn vẹn một viên hạt giống. Hai tay đặt sau lưng, nhìn về phía toàn thân vần quanh tạo hóa đại đạo hậu thổ chúng ta đi thôi, hảo hảo thể ngộ một cái. có lẽ vu tộc bên trong kế tiếp tiến vào hỗn nguyên chi cảnh chính là ngươi. hậu thổ nghe vậy nhẹ gật đầu trực tiếp đạp trên hư không hướng về thiên đình bay đi. bất quá tổ vu thì là lưu lại mấy cái, nhất là bảy cái. hơi em hồ lô bọn hắn đều là lăng thiên trước thời gian. bài tốt thủ hộ nhân tộc. Nhân tộc cần thủ hộ 3000 năm, 3000 năm đằng sau thì là tùy ý bọn hắn. Bất quá Vu tộc sinh sôi thì là cần nhân tộc đến kế thừa. Nhân tộc có Vu tộc huyết mạch mà lại huyết mạch này tinh thuần. Bất quá huyết mạch này bên trong nhưng không có sát khí, cho nên nhân tộc có nguyên thần. Từng cái nhân tộc đối với Vu tộc tới nói đều là rất quý giá. Như thế thủ hộ nhân tộc, bọn hắn cũng dùng tâm nhân tộc cứ như vậy tại vô tộc thủ hộ dưới chậm rãi sinh sôi nhưng là lúc đầu thuộc về nhân tộc thánh mẫu nữ hoa lại tại nhân tộc xuất hiện thời điểm cảm giác trong lòng đau xót tựa như thiếu đi cái gì một dạng vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org Chương 408 Nhân Hóa Vu, Thiên Đình Tổ Vu Điện. Nơi đây trung tâm to lớn huyết trì. Trong huyết trì chậm rãi bốc lên huyết sắc quan tài thủy tinh, cái này quan tài bên trong gánh chịu màu hỗn độn chất lỏng. Chất lỏng này không ngừng lưu động, chậm rãi rủ xuống một tia, rơi vào cái này trong huyết trì. Cái này huyết trì chính là Vu tộc thánh địa, Vu tộc chính là trong này thai nghén giờ phút này lăng thiên nhìn chăm chú trong huyết trì một cây già nua nhân tộc chậm rãi yên lặng tại trong huyết trì huyết trì diễn hóa từng đầu mạch máu chậm rãi chảy vào nhập cách này già nua nhân tộc thể nội cách này già nua nhân tộc không ngừng khôi phục thanh xuân thể nội khí huyết rồi sào tràn ngập cường hoành năng lượng huyết sắc quan tài thủy tinh rủ xuống màu hỗn độn điểm sáng chậm rãi dung nhập cách này nhân tộc thể nội Rống. Cái này nhân tộc ngửa mặt lên trời gào thét, đứng lên cung kính nhìn về phía Lăng Thiên. Bái kiến tổ vu. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, nhân tộc thọ nguyên không nhiều. Nếu như tu luyện còn có thể thọ nguyên vô số, nhưng là một chút không có tu luyện, nhiều nhất còn sống 3 trăm năm. Già nô nhân tộc khi tiến vào trong huyết trì, liền sẽ từ khi chuyển hóa hình thành vu tộc. Nguyên thần cũng không có tại trong huyết trì biến mất, xem ra trừ bỏ nhân vu ghép hợp, lại tìm đến một loại sinh sôi vu tộc số lượng thủ đoạn. Cách này nhân tộc thật thà cười, Lăng Thiên phất ống tay áo một cái, cách này nhân tộc đã rời đi nơi đây. Đế Sang thì là nói ra. Đại ca. Nhân tộc xuất thế ngàn năm, số lượng cũng không phải rất nhiều. Cho nên vu tộc cũng không có trực tiếp tìm kiếm nhân tộc sinh sôi hậu đại mà là để nhân tộc đi đầu sinh sôi. Vì vậy, vu tộc số lượng ngàn năm cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Hiện tại có thể lấy huyết trì để già nua nhân tộc, hóa thành vu tộc. Nghĩ đến vu tộc số lượng có thể nhanh chóng gia tăng. Lời này rơi xuống trong huyết trì vô số bọt máu lên cao, thời gian dần qua cả tòa huyết trì sôi trào đi ra từng cái bỏng máu tại mặt bên trên nở rộ mở một đóa đóa lồng lấy yêu diễm huyết hoa lăng thiên nhìn xem trong huyết trì không ngừng xuất hiện già nua nhân vật sau đó chậm rãi hóa thành vu tục số lượng mặc dù tăng lên nhưng là trong huyết trì năng lượng tiêu hao cũng nhanh nếu như không phải bản nguyên trèo chống huyết trì đã sớm khô kiệt lăng thiên lắc đầu nhìn chăm chú huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong màu hỗn độn chất lỏng Loại chất lỏng này thế nhưng là vô thượng trí bảo, là lăng thiên thu thập bốn tộc máu tươi diễn hóa bàn cổ bản nguyên. Đây là lăng thiên chuẩn bị nhục thân đột phá hỗn nguyên chi cảnh năng lượng, nhưng là hiện tại sinh sôi nhân tộc, không thể không lấy ra một chút. Bởi vì thai ngén vu tộc huyết trì, vậy mà tại nhân tộc không ngừng chuyển hóa vu tộc thời điểm không ngừng tiêu hao, đã hiện ra khô kiệt. Muốn bổ sung huyết trì trừ bỏ tổ vu tinh huyết, chính là bản cổ bản nguyên. Cũng may lăng thiên thu thập bốn tộc tinh huyết, diễn hóa bản nguyên đông đảo. Không ngừng thật đúng là không thể tiếp nhận cách này huyết sắc quan tài thủy tinh tài bản nguyên mặc dù chân quý, nhưng là lăng thiên còn không có để ở trong lòng. Liền xem như bản nguyên cũng cần sèn luyện tinh túy nhất bộ phận còn tại lăng thiên nơi đó trước mắt nơi này vẹn vẹn một chút tạp chất. Bất quá tiếp tục như vậy, cũng chịu đựng không được nhân tộc như thế tiêu hao. Giờ khắc này trong huyết trì bỗng nhiên tạo nên một tầng lan tan gần sóng, một cái hất lên áo giáp màu đỏ ngòm thân ảnh dần dần hiện hiện, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập khát máu, một đầu tung bay sợi tóc màu đỏ ngòm hiện lộ rõ ràng vô tình gia hỏa này thản nhiên nhìn một chút phía dưới huyết trì, sau đó rơi xuống lăng thiên nơi này bắn ra hai bó sáng chói huyết quang. bản tôn, cái này trong huyết trì căn bản cũng không có bàn cổ tinh huyết, còn sót lại vẹn vẹn ẩn chứa bàn cổ bản nguyên huyết thủy, căn bản cũng không có bao nhiêu năng lượng. chậm rãi bắt đầu đi hướng lăng thiên, bất quá hắn đi tới còn mang theo một đóa thập nhị phẩm huyết liên. Lăng thiên lắc đầu. Hạn bạc. Thôn phải nhiều như vậy vu tộc tinh huyết cùng đầy đủ tiến vào nửa bước hốn nguyên. Có công phu còn không đi tìm tìm sinh vật cường đại tinh huyết. Đây chính là hạn bạc, lăng thiên áp thi. Hiện tại cười khẽ đi ra trong huyết trì. Ngàn năm trước nhân tộc xuất thế, lăng thiên chém ra tam thi. Chấp niệm phi phàm sung làm nhân hoàng rất tốt, thiện niệm kiếm tôn không ngừng khiêu chiến để cầu kiếm đạo. Vẹn vẹn ác niệm Hạn Bạt muốn làm gì thì làm, chém giết vô số chủng tộc, làm sằng làm bậy. Dựa theo Hạn Bạt lời nói, hắn vốn chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, vô luận giết bao nhiêu, sinh ra nghiệp hỏa liền sẽ hóa thành tự thân chất sinh dưỡng. Nếu như làm việc thiện, cái kia chính là cắt giảm mình tu vi. Cho nên nói, hạn bạc hoàn toàn chính là một cái ma đầu. Hồng hoang thế giới bên trong công nhận đệ nhất ma đầu. Liền xem như lúc trước la hầu, so sánh hạn bạc cũng là có chút chinh lịch. Trăm năm trước, hạn bạc tìm kiếm lăng thiên. Tích lũy minh mông nghiệp hỏa cùng năng lượng, hiện tại cần đột phá bình cảnh, sau đó tiến vào nửa bước hỗn nguyên chi cảnh. Vì vậy ngay tại cách này trong huyết trì ngủ say trăm năm. Hiện tại tích lũy đầy đủ, hẳn là có thể đủ tiến vào nửa bước hốn nguyên. Oanh! Đột nhiên toàn bộ tổ vu điện bên trong minh mông khí tức hiện ra. Trong huyết trì cũng bỗng nhiên nổ lên cao mấy trường huyết thủy. Cũng may trong đó nhân tộc đã bị chuyển di ra ngoài, không cần tiếp nhận hạn bạc khí tức. Hạn bạc thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ nói ra. Đa tạ bản tôn. Lăng Thiên tay áo hất lên trực tiếp đem hạn bạc cho vẫn như trong hồng hoang. Nói đến, Lăng Thiên một số thời khắc còn đầy chán ghét hạn bạc, coi như hắn là mình ác niệm cũng sống như vậy. Bởi vì hắn quá ác. Hạn bạc rời đi, Lăng Thiên nhìn về phía trúc cẩu âm, thông chi một chút đi, huyết trì chứa đừng không nhiều. Sau này một đời nhân tộc già nua đằng sau có thể tiến vào vu tộc trong huyết trì, hóa thành vu tộc cái khắc nhân tộc tổng thể không để ý tới. Trúc Cầu âm nhẹ gật đầu, nói ra. Cần tuân đại ca chi mệnh. Lăng thiên nhẹ gật đầu, đem quan tài thủy tinh tài bản nguyên tất cả đều rót vào trong huyết trì. Lúc đầu có chút khô hiệt huyết trì, lần nữa tràn ngập huyết thủy. Đột nhiên tổ vu điện bên ngoài truyền đến gầm rú. Đại ca, đại ca, đã thấy Trúc Dung cùng cổng công đi tới. Hai cách tổ vu mang theo vẻ hưng phấn. Lăng thiên hai mắt như điện, liếc nhìn Trúc Dung cùng tổng công. Các ngươi hai cách đã luyện trí xong chưa? Ta bàn giao xuống dưới thế nhưng là luyện chế 365 cán tinh thần kỳ. Lời nói có chút nghiêm túc, dù sao cách này liên quan đến một việc lớn. Trúc Dung thì là nhẹ gật đầu, cũng không có vừa rồi lỗ mãng cung kính nói ra. Đại ca! chúng ta vô tộc binh sĩ từ khi tiến vào thiên đình đằng sau, liền tìm kiếm viễn cổ 365 khỏa tinh thần. Thu thập không ít tinh thần thai ngém tiên thiên linh bảo cùng tinh thần tinh hoa. Ta hợp tác với tổng tông tại Thái Dương tinh thần luyện chế, cùng luyện chế thành công ra 365 cán cực phẩm hậu thiên linh bảo tinh thần kỳ. Trước đây không lâu... Hậu thổ mũi mũi sử dụng càn khôn đỉnh diễn hóa tiên thiên, đem 365 mặt hậu thiên linh bảo, hóa thành tiên thiên linh bảo. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Trường 409. Tinh thần kỳ. Tiên thiên linh bảo, này cũng không sai. Bất quá cực phẩm hậu thiên linh bảo lấy càn khôn đỉnh chuyển hóa tiên thiên, phẩm cấp cũng không cao đi. Lăng thiên mang theo suy nghĩ nói ra. Kỳ thật đối với linh bảo tới nói có chút tiên thiên linh bảo còn không sánh bằng hậu thiên linh bảo, không chỉ là tu sĩ cùng linh bảo phù hợp đại đạo nguyên nhân càng là bởi vì hậu thiên linh bảo số lượng quá nhiều. Luyện khí hảo thủ lấy tiên thiên thần tài, luyện chế vô số hậu thiên linh bảo. Nhiều như vậy hậu thiên linh bảo tự nhiên có thể siêu việt một chút tiên thiên linh bảo. Phải biết tiên thiên linh bảo số lượng mặc dù nhiều, nhưng là so sánh hậu thiên linh bảo còn kém xa. Càn khôn đỉnh có thể chuyển hóa hậu thiên linh bảo, hóa thành tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc cách này chuyển đổi, hoàn toàn chính là đem linh bảo đại đạo, cũng chính là ẩn chứa cấm chỉ hóa thành tiên thiên cấm chỉ. Tiên thiên linh bảo ẩn chứa đại đạo. Diễn hóa cấm chỉ, hoàn toàn chính là thiên địa tự nhiên khắc hỏa Hậu thiên linh bảo bên trong đại đạo cùng cấm chỉ, thì là luyện chế thời điểm khắc hỏa đi lên. Một cách là thiên địa tự nhiên thai ngén, một cách là nhân công. Cách này có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia. Càn khôn đỉnh chính là đem người này công khắc hỏa cấm chỉ, diễn hóa hình thành thiên địa tự nhiên thai ngén. Còn linh bảo bản thân phẩm chất thì không có bao nhiêu biến hóa. Là tài liệu gì luyện chế, hay là tài liệu gì? Vì vậy, có chút hậu thiên linh bảo chuyển hóa hình thành tiên thiên về sau, ngược lại yếu ớt không ít. Dù sao cách này tựa như tự nhiên thai ngén cấm chỉ, cùng những này tài liệu luyện chế không thể hoàn mỹ dung hợp. Cộng công lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Đại ca, đối với những này, hậu thổ mùi mùi đã nghĩ đến mượn biện pháp giải quyết. Mặc dù những này tinh thần khí hóa thành tiên thiên linh bảo đẳng cấp không cao, nhưng là ta cùng Trúc Dung đem tìm kiếm mà đến tinh thần linh bảo tất cả đều cho Dung luyện bản nguyên, sau đó Dung nhập những này cờ xí bên trong. Cơ bản mỗi khỏa viễn cổ tinh thần đều thai nghén một chút tiên thiên linh bảo. Dựa theo tinh thần thuộc tính, Dung nhập bọn hắn thai nghén tiên thiên linh bảo, vì vậy đẳng cấp cũng tăng nhiều. Vẹn vẹn thái âm thái dương hai cách tinh thần kỳ xí không biết làm sao bây giờ. Lăng thiên nghe vậy, lại cười to. Được, tốt. Có như thế 365 kiện tiên thiên tinh thần kỳ tồn tại, nghĩ đến cách này hồng hoang càng thêm có ý tứ. Càng là có thể triệu hoán viễn cổ 365 tinh thần bản nguyên cùng tinh thần đồ diễn hóa chu thiên tinh thần đại trận còn có thể đem uy lực tất cả đều phát huy ra. Giờ phút này, Lăng Thiên hai mắt bắn ra sắc bén tinh quang, sau đó nhìn về phía bên trong đại điện Tổ Vu. Mấy người các ngươi, mau chóng đến đỡ nhân tộc. Để cho người ta số mau chóng gia tăng bắt đầu, nhưng là vẫn câu nói kia, phàm là có tu vi chủng tộc gần phía trước, tất cả đều giết không tha. Không có linh trí giá thú, liền giao cho nhân tộc tự mình giải quyết. Lời này rơi xuống, Tổ Vu khởi binh mỗi ngày Lăng thiên cuối cùng nhìn về phía huyền Minh, nói ra. Huyền Minh! Ngươi dẫn theo lính hậu nghệ mấy người bọn hắn tiến về trong hồng hoang, đem nữ hoa tìm cho ta đến, sau đó mang về. Còn nữ hoa ca ca phục phi, nếu là ngăn cản trực tiếp diệt sát, sau đó đem bản nguyên mang về. Lời này rơi xuống, vẹn vẹn còn lại hai người tổ vô điện có vẻ hơi tịch liêu. Huyền Minh có chút vừa dịp đại ca, nữ hoa cùng hậu thổ muội muội cùng huyền minh đều là hảo bằng hữu. cố nhiên nữ hoa muội muội lão sư âm dương lão tổ chích tại đại ca thủ hạ, nhưng là đại ca cùng nữ hoa muội muội cũng không có cái gì thâm cừu đại hận đi. vì sao muốn giết đại ca hắn, còn muốn đem hắn đại ca mang đến? lăng thiên đối với huyền minh nghi vấn cũng không tốt bao nhiêu, vẹn vẹn ngồi xuống gõ lên mặt bàn. Nữ Hoa là âm khí bản nguyên hóa hình, tu luyện tạo hóa đại đạo, hiện tại hẳn là có chuẩn thánh tu vi. Đem nữ Hoa tìm đến, đương nhiên sẽ không bởi vì cái gì báo thù sự tình, hoàn toàn bởi vì nữ Hoa là ta tương lai thay tử một trong. Lời này rơi xuống, Huyền Minh càng là kỳ quái. Nói đến Huyền Minh, hậu Thổ, Vọng Thư, các nàng ba cách đều là Lăng Thiên thay tử. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên để nàng đi tìm nữ hoa, càng nói ra nữ hoa là hắn tương lai thê tử một trong. Cách này tự nhiên làm cho Huyền Minh kỳ quái. Huyền Minh không hiểu, bất quá Lăng Thiên cũng không có giải thích thêm, vẹn vẹn nói ra. Mau chóng tìm tới nữ hoa, không phải nàng hẳn là sẽ gặp được nguy hiểm. Còn nữ hoa ca ca phục vi, nếu như không phản kháng tốt nhất, nếu như phản kháng ba liền trực tiếp đồ sát coi như nữ hoa ngăn cản, cũng phải làm như thế. Không phải phục vi liền sẽ trở thành người khác đối phó bản tọa một con cờ. Lăng Thiên tự lẩm bẩm, Huyền Minh lại nghe ra một chút cái gì. Huyền Minh chậm rãi đi ra Tổ Vu Điện, mang theo hậu nghệ mấy người hướng về Hồng Hoang bay đi. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú lớn như vậy Tổ Vu Điện, nói: Luôn hồi đạo nhân" hy vọng ngươi nói là sự thật. Tổ Vu điện chỗ tối chậm rãi đi ra luôn hồi đạo nhân. Lăng Thiên, Cái này tự nhận là thật. Toàn bộ hồng hoang có thể tu luyện tạo hóa đại đạo người vô số, nhưng là có thể tinh thông người lấy tạo hóa đại đạo sáng tạo sinh mệnh người vẻn vẻn ba cái. Đề nhất chính là hậu thổ tổ Vu, thứ hai chính là nữ hoa, thứ ba chính là phục phi chúng ta bây giờ cố nhiên sáng tạo ra nhân tộc, nhưng là biết thiên đạo có thể hay không sáng tạo ra chủng tộc khác. Dễ dàng như thế sao ra ẩn chứa tạo hóa đại đạo hồng mông tử khí, thiên đạo liền không có những vật khác. Thiên đạo biết được hồng hoang rất nhiều bí ẩn, làm không cẩn thận còn biết sáng tạo một cái có thể cùng nhân tộc đối kháng chủng tộc. Sau đó chiếm cứ hồng hoang, khi đó đang khôi phục ý thức của mình. Khống chế cách này hồng hoang cũng là dễ dàng. Vì vậy, có thể diễn hóa tạo hóa đại đạo ba người tuyệt đối không thể buông lỏng. Cũng may hậu thổ tại chúng ta nơi này, nữ hoa chỉ cần lăng thiên ngươi ra mặt, đoán chừng rất dễ dàng mời chào tới. Nhưng là phục vi không dễ làm. Luôn hồi đạo nhân nói, lăng thiên cũng là tại suy nghĩ. Dựa theo luôn hồi đạo nhân lời nói cũng ít nhiều có chút ý tứ. Dù sao hiện tại thiên đạo là không biết, hiện tại Hồng quân đã chết đi, hậu thế một chút ký ức căn bản là vô dụng. Nhưng là có nhiều thứ có thể tham khảo một chút, có lẽ trong đó có chút hiệu quả đâu. Lăng thiên hai mắt nhíu lại. Thôi được. Tìm tới nữ khoa đằng sau cử hành thiên hôn. Thiên địa nhân tam hôn cũng coi là ba trận công đức. Lời này rơi xuống, luôn hồi cũng là bấm ngón tay tính toán nói đến có thể thay ngén ngươi dòng dõi tất nhiên là nữ hoa không thể nghi ngờ vọng thư mặc dù cũng tu luyện âm chi đại đạo nhưng là cách này âm là trí âm huyền minh là tổ vu coi như tiếp dẫn âm dương đại đạo cũng khó có thể thay ngén ngươi dòng dõi hậu thổ có chút hy vọng dù sao nàng là thổ chi tổ vu càng là khống chế tạo hóa đại đạo Nữ hoa vốn chính là âm khí bản nguyên hóa hình càng là tu luyện tạo hóa đại đạo tự nhiên có thể thai nghén ngươi dòng dõi. Lăng thiên nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì. Trên lý luận nói như vậy không sai nhưng là ngấm lại thai nghén dòng dõi cũng có chút buồn cười. Mình bất tử bất diệt coi như dòng dõi đi ra làm cái gì. Chẳng lẽ cũng bởi vì thêm ra một cái tư chất cường đại nhi tử. Lang Thiên nghĩ đến, bất quá luôn hồi đạo nhân lần nữa nói ra, lần thứ hai rằng đạo sắp bắt.